Các bạn đang nghe tại đọc là nhà ở của một gia đình sĩ quan cũ mới đây đi Mỹ theo diện HO và bán lại cho cặp vợ chồng trẻ cùng ở trong xóm này từ lâu họ tân trang lại biến thành tiệm giải khát với cái tên thơ vọngng là cà phê mắt biếc nhờ cách trang trí lạ mắt và nhờ thức uống đâu ra đấy quán thu hút rất đông khách trẻ drập drịu từ sáng tới khuya ngồi bên này trông sang Khái thường thấy lòng nao nao sống dậy như cảm xúc bồi hồi của một thời phóng đã Nhà Khái tuy nằm trong hẻm Nhưng đó là con hẻm rộng chiều ngang ô tô chạy thoải mái Từ nhà Khái ra lộ chính Chỉ cách có vài chục thước Thành ra lúc nào cũng nghe tiếng lưu thông ồn ào Giải khuây cho Khái trên chiếc xe lăn Khái vừa đốt điếu thuốc lá Thì bỗng có chiếc xe Dream dừng lại trước cổng Khái giật mình ngước lên Nhận ra vợ mình ngồi ở yên sau Vừa bước xuống Người đàn ông chở Hương không ai xa lạ Chính là chủ Bạn của Khái thời còn thường xuyên đi công tác thủy lợi chung Hương tháo mắt kiếm Bước vào và vui vẻ giải thích May quá Em đang chờ xe thì gặp anh trụ Anh ấy cho em quá Giang Khái không nói gì Hết nhìn Hương lại ngó trụ Bằng cặp mắt ngờ vực Quen nhau đã cả chục năm Lại ở cùng một tổ dân phố Thế mà từ ngày Khái gặp nạn Chủ chưa hề sang tâm lấy một lần. Bỗng dưng gần đây, Khái thấy Chủ hay cho vợ mình đi nhờ xe. Lần đầu thì Khái chẳng nghĩ gì. Nhưng lần thứ hai, thứ ba thì Khái không thể không đặt xấu hỏi. Lạ một điều là Chủ cũng đã có gia đình mà vẫn ngang nhiên chở hương. Không ngại vợ Chủ cằn nhằn Chủ tắt máy xe, dựng sát vào lề đường. Ngây ngang tiến vô sân, chìa bàn tay để bắt tay Khái. Nhưng Khái không đáp lại. Vì nguyên cánh tay phải đã bị liệt hẳn mà trụ không nhớ. Trụ vỗ nhẹ lên vai khái và hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Sao? Đỡ chút nào không? Cái thái độ cũng nét mặt và nhất là ánh mắt của trụ. Khái thấy toát ra cái vẻ hưu hưu tự đắc, làm khái ứ gan. Bình thường thì dưới mắt khái, trụ chỉ là một cộng giác. Bởi khái đánh giá người ta, chỉ dựa trên tiêu chuẩn duy nhất là tiền. Trụ không nghèo Nhưng chưa bao giờ giàu Hai năm nay vợ chồng cần cù mở hiệu bán xỉ Các loại trà và cà phê Thành ra cũng đỡ Mà cho dù trụ có nghèo đi chăng nữa Thì giờ này Khái vẫn thấy mình phải thua kém trụ Vẫn tin rằng trụ coi thường Khái Bởi lý do giản dị là Khái đã tàn phế Dĩ nhiên cái mặc cảm trong lòng Khái Bắt Khái suy nghĩ như thế Chứ thật ra thì chưa chắc người ta đã coi thường gã Khái mệt mỏi đáp Ôi, cũng vậy thôi Hương đứng sau xe lăn của chồng Từ từ đẩy Khái lại gần cổng Và ân cần bảo trụ Vào nhà uống nước đã anh trụ Trụ cầm sâu chìa khóa lắc lắc Rồi nói Thôi, tôi phải về, cảm ơn chị Khái ngồi im lặng, không ngỏ lời mời Dù là khách sao Chờ trụ vừa lao đi Khái hỏi Em đi đâu mà sáng nào cũng đi Từ 7-8 giờ sáng là thế nào Khái định phàn nàn thêm về sự thay đổi rất hiển nhiên ở Hương Kể từ khi gái, Khái gặp nạn Nhưng nói được một câu dài như thế Là gã đã xúc động lắm rồi, đành ngồi yên Gã thấy rõ gần đây Hương ăn diện trải chút Son phấn kỹ lưỡng và xem chừng yêu đời ra mặt Rõ ràng là Hương đang vùng dậy để sống cho mình Sau một thời gian dài gần 10 năm phí phạm bên cạnh Khái Nàng lạnh nhạt bảo Khái Không đi cứ ngồi nhà thì lấy gì mà ăn Thái nói một câu vô lý Cần đi đâu thì gọi xích lô Hoặc nhờ Xuyến nó chở Gặp thằng nào cũng leo lên ngồi sau lưng nó Không sợ người ta nói hay sao Hương như người ấm ức từ lâu Bây giờ mới có dịp phun ra <cười> Tiền bạc anh làm bao nhiêu năm nay Anh không đưa cho tôi Anh đem nuôi gái Có mỗi cái stream thì anh để bên nhà con lĩ cẩm rồi Tôi sang đòi nó không trả Nó bảo là anh dặn là nó giữ cho anh Bây giờ anh ngồi một chỗ Tôi phải nai lưng đi làm nuôi anh nuôi con Chứ sung sướng cái gì Anh lấy cái xe về đi Rồi tôi không nhờ vả đứa nào hết Câu nói của Hương Gợi lên nỗi buồn lớn nhất trong đầu Khái Là sự quay mặt của cô vợ nhỏ Quả thực đúng như Hương nói Khái không đòi lại được chiếc xe mà cẩm Cũng chẳng còn liên lạc với gã Để hỏi một lời Xem gã quyết định thế nào về cái xe của gã Hôm Khái đứt mạch máu não Ở nhà cẩm Mẹ cẩm đoán chắc Lạc khách chúng gió, nên hai mẹ con thi nhau sức giàu nhị thiên đường, rồi người thì giật tóc mai, người thì cầm cái thìa nhỏ cạo sồn sột vào sau lưng. Cả tiếng đồng hồ sau thấy nguy ngập cầm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net